217 Thượng đế Tôi không sợ sống đời mình khi tôi đang bước đi bên cạnh Thượng đế. Không có Ngài tôi sợ. Thượng đế giống như ẩn số x trong một phương trình toán học. Chúng ta không thể giải cái phương trình nếu thiếu ẩn số. Cuộc sống cho bạn đáp số của phương trình này. Xưa kia, một nhà toán học được hỏi: họ. Ông ta nghĩ gì về Thượng đế? Ông trả lời: Tôi không bao giờ cần cái giả thuyết này. Nếu cùng câu hỏi được đặt ra cho tôi, tôi sẽ trả lời: Không có cái giả thuyết này thì tôi không thể suy nghĩ một cách logic về cái gì cả. Nếu một ngày nào đó bạn tỏ ý nghĩ rằng tất cả những gì bạn tin về thực đế là không đúng và không hiện hữu thì đừng xấu hổ về điều này. Mọi người đều có thể có những ý tưởng đó. việc nghĩ rằng có một cái gì đó sai lầm không ổn trong niềm tin của bạn vào thượng đế sẽ giúp bạn hiểu tốt hơn và nghĩ tốt hơn về những điều mà bạn gọi là thượng đế.